Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 60 Sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn nhà đọc Chương Dũng Bảy người đánh nhau bên hồ tắm Lấy gió công mà luận Dường như Ngọc Phương cao minh hơn bọn kia Nhưng thế đơn lực cô Chưa được bao lâu đã bị bước vào hiểm trạng Sau khi quan Sơn Nguyệt rụt tay về Điền Nguyễn qua cứ thẩn thờ ngồi thự trong dục trì Sông Mục nhắm chặt, rõ ràng đang nỗ lực khắc chế những xáo động ở trong lòng Ngọc Phương miễn cưỡng chống cự lát sau không nhịn được phải kêu lên Trang chủ, người mà không sức thủ là tỳ nữ không cầm cự được nữa Đám tiện tỳ này nhất định đã bị trầm quân lượng mê hoặc mơi dám phá hoài Điền Nguyễn qua thở ra một hơi dài, sông thủ nhấc lên, phóng ra ngoài dục trì, quyền cướp tung bay Đánh rớt tỳ bà trong tay của một nữ tử, thêm một cước đá lăn gã gục xuống đất. Ngọc Phương thấy Điện Nguyễn Hoa xuất thủ tương trợ, tinh thần phấn chấn, hoành tai phóng một chữ, cũng đánh ngã một nữ tỳ. Hồng phấn lục lệ chỉ còn lại có bốn người. Bốn ả thấy thành thế bên mình đã mất, mặt mày biến sắc, không dám mạnh ai nấy đánh nữa. Ba ả sát dai thành thế cự địch, để nữ tử khải đàn cầm đứng nắp sau lưng. Điện Nguyễn qua cười lạnh, tiện nhân cả gan thật, bọn người còn dám bẩn cực với ta sao? Bốn nữ tử kia không đáp lời, bà đứng trước sắc mặt cầm trọng đề tụ nội lực. Ừ. Chuẩn bị toàn lực xuất kích, nữ tử cầm đàn đứng sau nghiêm mặt ngồi xuống, đặt đàn trên đầu gối. Một tai án cung đàn, một tay công ngón chuẩn bị sẵn sàng khải đàn. Điện Nguyễn Hoa đã chuẩn bị tấn công nhưng thấy bộ vị của nữ tử tai án cung đàn. Tinh thần không khỏi ngơ ngẩn ngưng bước hẳn. Ngọc Phương thì không để ý tâm làm gì. Phẫn khởi tung một chưởng, đẩy thẳng về phía ba ả. bà ả dơ chưởng ngân tiếp, chỉ đón đỡ thế công của Ngọc Phương. Không thấy có động tác gì khác. Thế chữ của Ngọc Phương bị ngăn chặn, nhớ mày một cái. đang muốn gia tăng kỳnh lực, tống sàn nữ tử cầm đạn Bỗng buông nhẹ ngón tay phát ra một tiếng đàn như nước ngọc giở. Kỳ lạ thật, tiếng đàn vừa truyền ra, hai chân của Ngọc Phương đã mềm như bún Toàn thân không còn một chút khí lực nào, nàng ngã quỷ liền xuống đất. May mà Điền Nguyễn Hoa đã xông lên cách không phát trưởng, ngăn cản kình đảo của ba nữ tử kia, khiến cho bọn chúng vô phương tiến lên đã thương được Ngọc Phương. Điện Nguyễn Hoa đỡ Ngọc Phương lên, nhìn mặt ả, thấy hai mắt đỏ ẩn, tứ chi mềm nhũng, tìm đập thoi thoát, thở dài một tiếng. À đầu đáng chết, bằng vào chút định lực của ngươi mà dám đương đầu với lục tạc ma âm. Nàng đẩy Ngọc Phương về phía dục trì bảo quan sân nghiệp. Quang Đại Hiệp, xin Đại Hiệp hãy lo cho thị, đợi thị tỉnh dậy lập tức ẩm ra ngoài, thể chất của thị yếu nhược như vậy. E rằng không chịu nổi dược lực được lâu. Hoàng Sơn Nguyệt nãy giờ, Vẫn ngâm mình dưới nước, Dần dần an định lại. Khi nghe thấy tiếng đàn, Tâm thần của chàng lại lờ mờ. Ông thấy thân người của Ngọc Phương lại bay tới, Trong lúc quảng hốt chàng không đắng đo gì nữa. Dội ôm lấy Ngọc Phương, Ngầm thân thể của thị vào trong nước, Chú một nhìn động tác của Điện Nguyễn Hoa. Nàng khoa chân bước tới trước mặt, Của bốn nữ tử trầm dọng dạy cho bọn ngươi ma khúc đó. Nữ tử Khải đàn thấy tiếng đàn không khiến cho Điền Uyển Qua hề hấn chút nào, tay chân đã hoàn toàn. Nghe thấy Điền Uyển Qua trầm giọng hỏi, "A, lắp bắp trả lời, Ê, dạ, là đầm tiên sinh." Qua cười lạnh. <cười> "Ta cũng nghĩ là y, chuyện lạ mà các ngươi biết dùng tuyệt kỹ của y xem ra ma lực của các ngươi thật không nhỏ." Nữ tử kia liền tiếng đáp, "Đó là Trầm tiên Sưng tự động truyền thụ." Điện Nguyễn Hoa hường lạnh một tiếng rồi nói Nói lão Đó là tuyệt kỹ đắc ý nhất của y Ta đã hỏi mấy lần mà y không chịu để lộ chút nào Sao lại truyền thủ vô điều kiện cho bọn các ngươi Nữ tử kia lắp bắp trả lời Điều kiện thì có Tỳ nữ không dám nói Điện Nguyễn Hoa giận dữ hét lớn Nói Liên kết phản bội ta Bọn người còn dám còn gì không dám nói nữa Nữ tử kia nhỏ giọng Lúc Trầm Tiên Sơn truyền thụ nhạc khúc đó Chỉ đề ra một điều kiện đó là phải chờ lúc trang chủ nhập định Dùng để đối phó với trang chủ Điền Nguyễn Hoa ngây người ra Vậy là ý gì? Nữ tử kia lại ngập ngừng Cầm quân lượng đã hâm mộ trang chủ từ lâu Còn có gì lạ hơn nữa chứ? Điền Nguyễn Hoa giật mình Vậy thì dùng ý của y là muốn ta bị nhạc khúc đó làm chấn động Kích khởi lòng phàm để chịu lấy y có phải không? Bốn ả kia đều cuối thắp đầu Không dám nói gì hết Điền Nguyễn Hoa ngẫm nghĩ một lúc Bỗng nhiên hét lở Hiện tại trầm quân lượng không có ở đây Sao bọn các ngươi lại sử dụng nhạc khúc đó Nữ tử khải đàn lại ngập ngừng một hồi Rồi mới thu hết can đảm lên tiếng nữ Trang chủ đó dơi trầm thiên sinh Như băng sương Bọn tỳ nữ biết y không xứng với trang chủ Tự nhiên không thể giúp y hại trang chủ Nhưng hôm nay Điền Nguyễn Hoa lập tức tiếp lợi Không cần nói nữa, hôm nay bọn các người thấy thái độ của ta đối với Hoàng Đại Hiệp, nghĩ ta có lòng giới người nên quyết định giúp ta. Nữ tử kia gập gập đầu, dân, trang chủ trời sinh mỹ lệ, hà tất phải cô đơn chịu khổ. Hoàng Đại Hiệp nhân phẩm quy nghi, thật hơn trầm quân lượng quá nhiều. Điện Nguyễn Hoa cười lạnh, nói vậy bọn người thật có hảo tâm quá, bọn người trung thành với ta đến mức độ nào ta hiểu rõ vô cùng. Ta nghĩ bọn người không đơn thuần vì ta như vậy đâu. Nữ tử kia cuối tháp đầu nói. trang chủ thông minh xuất chúng. Tỳ nữ không dám bịa đặt. Chuyện này đối với bọn tỳ nữ cũng có chỗ tốt. Bởi vì trầm thiên sinh. Điện Nguyễn qua cười. Vậy là bọn người muốn theo trầm quân lượng. ha là thật. Ta chẳng hề cấm cảm bọn người tiếp cận y. Lại còn đặc biệt lo lắng cho bọn người. Nữ tử đó lên tiếng đáp. Mỹ Ngọc ở ngài trước mắt, đá cội chẳng thể khoe màu. Trang chủ còn chưa có chỗ nương tựa thì Trầm Tiên Sinh chưa chịu bỏ tâm ý. Bọn nữ tử có muốn giao với y cũng vô dụng. Điện Nguyễn Hoa Hừ một tiếng rồi nói, không trách bọn người muốn tà màu tái giá. Nữ tử kia liền lên tiếng thủ. Dân, trang chủ thần không vô địch, lại có thuật trụ nhan, không bị năm tháng làm cho nhạc phai. Bọn tỳ nữ lại không dám so bị với trang chủ thêm dài năm nữa, dung mạo càng suy, không chừng Trầm Tiên Sơn nhìn không phụ mắt, mà cả người bình thường cũng không hứng thú gì với bọn tỳ nữ nữa. Vì chuyện trung thân thì Đề Nguyễn qua sắc mặt trầm xuống nói: "Dù ta có thái giá chắc gì ta chịu thả bọn ngươi đi?" Nữ tử kia buồn bã đáp: "Chuyện trung thân của trang chủ khi đã trọn vẹn, lưu bọn tỳ nữ lại để làm gì nữa?" Đề Nguyễn qua cười lạnh. Trang Ma Sừng Tràng chưa từng có tiền lại thả người, đó rơi phế nhân vô dụng tự nhiên có phương pháp an bài thỏa đáng. Nữ tử kia xanh mặt nói: "Trang chủ, bọn tỳ nữ theo người đã nhiều năm, không nề gian lao. Trang chủ nhẫn tâm đưa bọn tỳ nữ vào trong dung hồn hắc ngục chịu thảm hình hàng phong luyện cốt hay sao?" Đền Nguyễn Qua giận dữ quát: "Đó là chỗ trừng phạt ác nhân tốt nhất." Nữ tử quay nhìn ba ả kia, ráng thu hết dũng khí lên tiếng: Trang chủ, bọn tỳ nữ trước khi vào trong trang, chưa hề làm bẫy chuyện gì. Sau khi vào trang, tỳ đã giết không ít người, nhưng đều là tuân theo mệnh lệnh của trang chủ mà làm. Điện quyển qua thần sắc lạnh lẽo. Nói vậy là ta sai các ngươi làm chuyện bẫy. Nữ tử đó mặt xanh giận nói. Tỳ nữ không dám nói vậy, chỉ cầu trang chủ đại phát từ bi, tha cho bọn tỳ tử một phen sống. Bọn nữ tùy được có vài ngày tươi đẹp thì cho tới chết vẫn vĩnh viễn không quên công đức của trang chủ. Điền Nguyễn Qua nghĩ ngợi, sau khi bỏ đi các người có tìm được Trầm Quân Lượng không? Nữ tử đó nghe khẩu khí của Điền Nguyễn Qua có chút mềm đi, liền lên tiếng đáp, "Dạ được, trước khi đi Trầm Tiên Sinh đã cho bọn tỳ nữ phương pháp liên lạc." Điền Nguyễn Qua lại thoáng biến sắc, nữ tử đó liền lên tiếng nói, của y là bọn tỳ nữ thỉnh thoảng đem tình hình của trang chủ thông tri cho y điều Nguyễn qua cười lạnh một tiếng vậy lẽ ra các ngươi nên đi tìm y bảo y thừa cơ sông già nữ tử kia lên tiếng đạo không trang chủ hiểu lầm rồi bọn tỳ nữ đối với thăm ân đại đức của trang chủ cảm kích bất tận đâu có dám nảy sinh ý khác hơn nữa làm vậy chẳng ít gì cho bọn tỳ nữ Điền Nguyễn Hoa phẩy tài nói, được, ta đặc biệt khai ân, tha cho các người đi đâu. Bốn ả tỷ nữ lập tức quỳ xuống, đa tạ trang chủ. Điền Nguyễn Hoa thần sát ngưng trọng nói, ta thả các người đi, tuyệt không phải vì sợ trầm quân lượng. Các người khi gặp y có thể nói là ta quyết không tái giá, thì hãy bỏ hết tâm niệm đi. Còn một điểm nữa, các người không được phép tiết lộ bí mật của bản trang. Càng không được phép dùng gió công của bản trang mà sinh sự. Bốn ả tỳ nữ nhất thề, đáp ứng. Khấu đầu lại nàng một lại, rồi bật dậy, ẩm hai gã tỷ nữ kia còn hôn mê, lập tức chạy đi. Lúc đó Ngọc Phương đã tỉnh dậy rồi, thầy phục của mình ướt, ăn nát, toàn thân lỏa lộ, đang nằm ở trong lòng của quan Sơn nghiệp Tim của nàng đập nghe thịnh thật. Liền thị... Dội dùng sức giải vua khỏi bàn tay của Quang Sơn Nghiệt, Phóng ra khỏi dục trì Chạy đến bên cạnh Điền Nguyễn Hoa la lớn lên Trang chủ sao lại thả bọn chúng đi Thân người của Điền Nguyễn Hoa đột nhiên mềm nhũng Thở dài một hơi nói Còn A đầu khờ ngươi Ta đầu có ý đó Nhưng mà Nói tới đó thì thân người lắc lư quỷ xuống Ngọc Phương đỡ nàng lên Trang chủ sao vậy Điền Nguyễn Hoa đáp Đàn lúc tối khẩn quan đầu Quang Đại Hiệp đột nhiên buông tay Ta phải chống lại độc thủy Đã tốn hao một phần lớn nguyên khí Lại thêm phải xông ra đối phó với bọn chúng Ngọc Phương liếc Quang Sơn Nguyệt một cái rồi nói Cái gã này Điện Nguyễn Hoa yếu ớt thôi Không thể tách Quang Đại Hiệp Là do sáu con tiện tị kia làm hư sự Dưới nhạc khúc mê hồn đó Ai ai cũng không có chống đỡ nổi Quang Đại Hiệp giữ được thần bất loạn là khó lắm rồi Hiện tại thân thể hai ta đều đã bị độc thủy nhiễm vào. Người màu ẩm ta. Vào ao tắm đi. Nói tới đó nàng không duy trì nổi. Bộ dạng bình thường nữa. Ngọc Phương không nói gì thêm. liền ẩm nàng lên. Chạy về phía một gian phòng khác. quan Sơn Nguyệt một mình ngồi trong dục trì. Bên tai vẫn còn lón thoáng. Tiếng đàn lúc nãy do dê ám ảnh. Công kích đến mức tâm thần của chàng thập phần bối rối, nước ở trong hồ lạnh như băng, nội tâm của chàng lại bừng bừng như lửa. Bên kia tường, giọng sang tiếng nước róc rách, rồi nghe Ngọc Phương kinh quản kêu lên, chàng chủ không nhìn được nữa sao? Âm thanh của điện quyển qua hỗn hởn, không được Ngọc Phương, lục tạc ma âm lợi hại vô cùng, lúc nãy còn không chế được, hiện tại tiếng đàn lại công kích tâm thần của ta. Hoàng sư Nguyệt nghe Điền Nguyễn qua nói Mới biết nàng cũng đang bị cầm âm quấy nhiễu như mình Liền cao giọng hỏi Điền Trang chủ ta cũng vậy Có cách nào khử trừ thanh âm đó hay không? Điền Nguyễn qua không đáp Chỉ nghe tiếng thở hổn hợp Sau đó Ngọc Phương la quảng nữa. Trang chủ bình tĩnh lại một chút Ôm tỳ nữ chặt như vậy Thở không nổi trang chủ sao thân thể người nóng quá vậy Thanh âm củ điện quyển qua như người mộng du Ngọc Phương Còn bé ngoan đừng trốn Để ta ôm một chút Ta chịu không nổi Trong lòng của ta Trong lòng của ta có lửa đang thiêu đốt Ngọc Phương dội kêu lên Quang Đại Hiệp mau sang đây Thân hình của quan Sơ Nguyệt lúc này Cũng như một cục thang cháy Khiến cho nước ở trong hồ tắm Bốc hơi nghi ngút Nhưng vừa nghe tiếng kêu của Ngọc Phương Chàng bất đắp tất cả Nhãi dục qua Xong qua căn phòng kế bên Đẩy cửa nhìn vào Bên trong cũng là một hồ tắm lớn Nước trong gieo Điền Nguyễn Hoa ôm chặt Ngọc Phương lăn lộn trong nước Lực khí của Ngọc Phương yếu hơn Mấy lần bị Điền Nguyễn Hoa nhấn xuống nước Lại cố dùng giấy trồi lên Quang Sơn Nguyệt bị cảnh tượng đó Làm cho ngớ ngẩn Đứng cạnh hồ nhất thời không biết phải làm gì Điền Nguyễn Hoa vừa thấy Quang Sơn Nguyệt là lớn một tiếng Buông lỏng tay Ngọc Phường nhảy dục dậy Giọt sang bên quan Sơn Nguyệt Quang Đại Hiệp xem trang chủ kia Làm tỳ nữ sợ muốn chết Nhưng Thị vừa chạm vào thân người của quan Sơn Nguyệt Lập tức nhảy dựng Quay mặt chỗ khác không dám nhìn nữa Mặt mày đỏ ẩn phóng ra khỏi cửa quan Sơn Nguyệt cúi đầu nhìn xuống Bỗng nghe như pháo nổ trong tâm trí Không ngờ tình dục của chàng cũng đã lên đến cực đỉnh Điền Quyển Hoa từ từ đứng dậy Rồi hai thân thể trái bỏng vẫn lấy nhau, quyện thành một. Hai khối than đỏ rực, rồi cũng có lúc trái hết. Sức nóng từ từ giảm đi. Hoàng Sơ Nguyệt ngủ gục, vì quá mệt mỏi cực độ. Chàng bỏng thấy lạnh, bừng tỉnh, nhận ra mình đang gối đầu trên đùi của Điện Nguyễn Hoa. Nguyên nhân khiến chàng thấy lạnh chính là dòng lệ của nàng đang rơi xuống người của chàng. giây phút hoang mang đã qua, chàng ngồi bật dĩ. Chuyện đầu tiên là tìm y phục che thân. Vì chàng hiện tại Đang là một người lóa thể Nhưng trong phòng Từ hồ nốt trong ra Chỉ có một cái khăn mỏng lớn Chàng bất chấp mỏng hay dài Lượm chiếc khăn đó lên che đỡ hạ thể Điền quyển qua trên người Cũng không có y phục Đang ngồi dưới đất Cuối tháp đầu nước mắt Từng giọt như châu ngọc Rơi dải trên mặt đất Trên bắp đùi trắng mịn như ngọc Còn hằng một giặc đỏ Là dấu vết lúc nãy chàng gói đầu để lại Chàng ngay người bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra Sống hổ, thẹn thùng, hối hạnh Những cảm giác phức tạp đó Chàng ngập tâm trí Chàng bất giác dơ tay đập vào đầu Đáng chết, đáng chết thật Ta sao lại hồ đồ như vậy chứ Chàng lắm bấm mắng chửi một mình Nhưng mắng chửi chỉ vô dụng Chuyện đã rồi Dù chàng dung đau tự chém cũng vô phương cải biến sự thật Nhưng chàng không thể ngừng tự mắng mình Chàng tin tưởng vào định lực của mình Phong lưu trận trưởng của hồng phấn lục lệ Không làm chàng động tâm Chàng cũng nhớ lời mình nói với tầng tử mình Tại hạ được dịp may mắn uống mật của con hàng xà ngàn năm Mật đó có công hiệu định tâm, cố nguyên Trừ tại hạ tự mình động tâm hay không Còn do giàu Tài Hạ Thì chẳng có một ai Hoặc có dược liệu nào Làm cho Tài Hạ bị động tâm cả Lời còn văn văn ở bên tai Mà chàng đã mất đi Bản tính phạm giàu Lối làm to lớn như vậy Tự ta đã động tâm Chàng không dám tin Chàng không muốn thừa nhận Nhưng chàng không có cách nào không thừa nhận Tùy mà khúc của hồng phấn lục lệ Có tác động Nhưng ma do tâm sinh Nếu trong lòng chàng không khởi lên tà ý, những ma khúc kia cũng vô dụng. Vậy là ta đã động tâm tà niệm. Sao ta lại đột nhiên động tâm vậy? Chàng nỗ lực nhớ lại, tình hình lúc trước căng đầu ra mà nhớ. Nghĩ mãi, hình như lúc chàng mới gặp Điện Quyển qua, có khác biệt với những lúc chàng gặp những nữ nhân khác. Ở trong lòng đã có chút rung động. Tà do vậy mà sinh, ma do vậy mà nhập. Là tự ta đã có tà niệm trước, mới không có cách nào cầm giữ tâm thần, gây ra tội lỗi này. Hãy mình, hãy người, ta thật là đáng chết. Tâm tình rối bời, bàn hoàng, chàng không biết phải nói sao. Và không nên trừng phạt mình như thế nào, càng không biết phải hối lỗi với Điện Quyển qua như thế nào. Đặc biệt là cứ thấy nàng cúi đầu rơi lệ. ngơ ngẩn một hồi lâu chàng nghĩ, sự tình cần được giải quyết. Kỳ trễ không phải là một biện pháp. Chàng bèn xé nửa miếng khăn lụa, ném lên đùi của Điền Nguyễn Hoa. Điền Nguyễn Hoa cầm miếng lụa lao nước mắt. Hoàng Sơn Nguyệt muốn nàng che giấu thân để tiện nói chuyện. Thấy nàng dùng khăn lụa để lao nước mắt như vậy, bất giác chàng cũng ngẩn người ra. Nhưng chàng không tiện nói rõ, đành quấn khăn che người bước tới trước mặt của nàng, lấy mình làm ví dụ, nghĩ nàng sẽ hiểu. Nào ngờ Điền Nguyễn qua đột nhiên đứng dậy Hoàng miếng lụa ra xa Rồi hớt tóc ra sau dai Nhìn thẳng chàng lên tiếng Hoàng đại hiệp Hiện tại bọn ta không cần phải giữ kiểu cách phạm tùng nữa Hoàng sư Nguyệt đỏ mặt ấp ốm Đâu được làm người phải chịu ước thúc của lễ giáo chứ Điền Nguyễn qua cười lạnh nói Chàng là cô nam Ta là cô nữ Chứ theo lễ giáo Bọn ta không được ở chung một phòng Nói gì tên tình trạng như thế này? Hoàng Sơn Nguyệt khó xử ở trong lòng. Điền trang chủ. Điền Nguyễn qua sắc mặt trầm trầm. Chàng khỏi gọi ta là trang chủ. Ta không còn là trang chủ nữa. Hoàng Sơn Nguyệt khóc kinh nói. Vậy nàng là gì? Điền Nguyễn qua lạnh lùng Hiện giờ ta là một quả phụ thất thiết. Là một ưu hồn dâm đảng. Hoàng Sơn Nguyệt dội lên tiếng. Nàng tăm ngàn lần cũng không phải vậy. Chuyện này là bất đắc dĩ không có tránh khỏi. Điền Nguyễn Hoa chậm chậm lát đầu nói Không, có cách tránh khỏi Lúc tiên phu vừa tạ thế Đáng lẽ ta phải tự chôn mình theo y Không để chuyện như vậy phát sinh Hoàng Sơn Nguyệt không nói gì Chàng không biết phải nói gì mới phải Điền Nguyễn qua cười khổ nói Lẽ ra ta phải tự kết thúc cuộc đời cho sớm Vì ta biết mình không thể thủ thân như Ngọc Ta không phải là một người có thể thủ tiết Hoàng sư Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ được một câu. Chàng liền mở miệng tự trách. Chàng chủ vốn trong sạch như băng tuyết. Chỉ là tại hạ. Điền Nguyễn qua u quẩn thang. Chuyện này không cách chàng được. Ta biết mình rõ lắm. Chàng cứ xem tình hình của ta và Ngọc Phương lúc nãy thì biết. Bản chất ta vốn là một dâm phụ. Hoàng Sơ Nguyệt ngây người ra. Chàng chủ nói vậy là sao? Điền Nguyễn qua cười khổ. Lẽ nào Ngọc Phương không nói cho chàng biết? Quang Sơn Nguyệt lát đầu, ta không nhớ thị đã nói gì. Điền Nguyễn qua mặt ứng hồng rồi nói Ta đã dặn thị nói cho chàng biết mối quan hệ giữa bọn ta. quan Sơn Nguyệt đáp, phải. Thị nói thị là cơ thiếp của trang chủ. Lúc đó ta nghĩ là nam trang chủ nên không để ý tới Bây giờ trang chủ nhắc lại. Điền Nguyễn qua thấp dọng. Ả là cơ thiếp của ta đó là chuyện thật trăm ngàn lần. Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc. Các người đều là nữ, sao lại thấy được? Điện Nguyễn qua trầm mặt một hồi rồi mới lên tiếng. Xem ra chàng vô phương hiểu thấu. Ta đành phải nói rõ ra, Ngọc Phương là cơ thiếp của ta. Không chỉ có thị, từ hồng phấn lục lệ cho đến bao nhiêu nữ nhân của bản trang, đều là cơ thiếp của ta. Chàng có lẽ không hiểu nổi sao một nữ nhân lại có cơ thiếp, nhưng sự thật là vậy. Hoàng Sơn Nguyệt không nhịn được phải cắt ngang. Trang chủ nói xong, ta vẫn không hiểu. Và tỷ tràng chủ muốn dùng cơ thiếp Thì cũng không thể dùng nữ nhân Nếu không Ta không biết nói làm sao đây Điền quyển qua cuối thấp đầu yên lặng hồi lâu Sau khi tiên phu tạ thế Ta đích xác có y trọn đời không thay lòng Nhưng chỉ sau 3 tháng ta thấy mình quá ư khốn khổ Thì Hoàng Sơn Nguyệt cúi đầu không nói gì Nàng thở dài nhẹ nhẹ Tràng thấy ta quá vô sĩ có phải không Quang Sơn Nguyệt lát đầu ngoài ngoài. Không, dục tính của nam nữ vốn là bản tính của nhân loại. Hà huống trang chủ đã từng trải. Tôn phu lại qua đời. Trang chủ không giữ được lòng là chuyện rất tự nhiên. Điền Nguyễn Hoa cười buồn. Nghe không giống chàng nói về chàng. Quang Sơn Nguyệt dội thốt. Chỉ vì ta gặp những chuyện lạ thường nên mới có biểu hiện lạ thường một chút. Không giống mọi người. Nhưng ta không hề đem mình ra làm tiêu chuẩn để nhìn người. Điền Nguyễn Hoa thở dài rồi nói: "Chính vì biểu hiện của chàng quá đặc biệt, ta mới dám mạo hiểm dùng phương pháp liệu thường kiểu đó, không ngờ chàng có thể vượt qua phong lưu trận trưởng của Hồng Phấn Lục Lệ mà lại." Mặt Quan Sơn Nguyệt lại đỏ bừng, không biết làm gì, nói gì. Điền Nguyễn Hoa lại thở dài: "Để ta nói xong chuyện của mình rồi hãy nói đến chuyện khác. Ta đã lập chí thủ tiết với tiên phu" Lại thật tình không chịu nổi, nên mới nghĩ ra một phương pháp bất đắc dĩ. Mỗi lần tình dục của ta không dặn được, thà gọi một tỳ nữ vào làm cơ thiếp. Lúc nãy chàng đã thấy tình trạng của ta với Ngọc Phương rồi. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra, làm vậy có tác dụng gì chứ? Chàng lập tức hối hận, vì đó là một câu hỏi hết sức là mạo mùi. Đặc biệt là lúc này càng không nên hỏi. Nhưng Điện Nguyễn Hoa lại thành thật đáp. Phương pháp đó quang đường, nhưng quả thật hữu dụng, ít nhất cũng khiến cho tâm lý ta thỏa mãn, giúp ta vượt qua những năm tháng dài đăng đẳng, khiến ta giữ được mình thanh bạch cho đến hôm nay. Hoàng Sơ Nguyệt nghe nàng đề cập đến những chuyện hôm nay, đàn không dám mở miệng. Điền Nguyễn qua lại lên tiếng nói tiếng. Hôm nay ta bị sáu con tiện tỳ kia ám toán, bị bọn chúng dùng nhạc khúc, cầu động tình dục. Ta không dám biểu lộ ra, hết sức nhẫn nại. Tới khi đánh bọn chúng chạy xong, ta lập tức gọi Ngọc Phương vào, muốn dùng phương pháp cũ vượt qua. Nào ngờ quy lực của lục tạc ta ma quá mạnh. Ngọc Phương vô Phương giúp ta thỏa mãn, tình cờ lúc đó chàng vào. Bất tất phải nói thêm, Hoàng Sơn Nguyệt đã hiểu rõ mọi chuyện. Điền Nguyễn Hoa lại lên tiếng hỏi. Hoàng Đại Hiệp, ta thật không hiểu nổi. Định lực của chàng rất thâm sâu. Những ma âm diễm khúc kia Đáng lẽ không thể tác dụng gì được cho chàng Chàng sao lại Hoàng Sơn Nguyệt thở dại nói Ta không biết phải nói sao Đó có lẽ là ý trời Điền Nguyễn Hoa Nghiêm sắc mặt rồi nói Ta không tin là ý trời Nhất định là có nguyên nhân Hoàng Sơn Nguyệt nghĩ ngợi một hồi Rồi mới nói Nguyên nhân đó chính là ta cũng không minh bạch Đối với tình dục ta vốn rất lãnh đạm, ta đã tiếp xúc qua rất nhiều nữ nhân, đều có thể giữ lòng lặng như mặt nước. Điền Nguyễn qua hỏi ngay, vậy chàng đã có cảm giác khác biệt với ta sao? Hoàng Sơn Nguyệt cầm từ một hồi rồi mới gật đầu, không sai, ta quả thật có cảm giác khác biệt. Điền Nguyễn qua dội hỏi, chàng nảy ra cảm giác đó từ lúc nào, lúc bọn ta mới gặp mặt? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu, không phải, vậy ra là lúc nào? Quang Sơn Nguyệt nhíu mại Ta nghĩ không ra có quan hệ gì chứ Điền Nguyễn Hoa nghiêm sắc mặt nói Quan hệ rất lớn nữa Ta phải căn cứ vào nguyên nhân động tâm của chàng Để quyết định xem Mình nên sống hay chết Quang Sơn Nguyệt dội lên tiếng sao lại dính dáng đến sinh tử của nàng Điền Nguyễn Hoa buồn bã thở dài Bao năm tiết tháo đã bị quỷ trong chốc lát Ta phải tìm cho ra lý do Dạy như ta chỉ bằng sắc mạo Mà khiến chàng động tâm thì ta không đáng sống nữa quan Sơn Nguyệt nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy Bỗng giật bắn mình Chàng cố tĩnh tâm nhớ lại tình hình Trong quá khứ hồi lâu mới lên tiếng thôn Lúc ta nghe chàng chủ nói mình là quả phụ Hình như trong lòng bóng rung động Điền Nguyễn qua ngạc nhiên Thật sắc Quang Sơn Nguyệt gặp đầu Không sai Ta không biết hai chữ quả phụ Đối với ta có ý nghĩa đặc biệt gì Nhưng trong lòng của ta quả thật có rung động, còn có cảm giác bất an. Điện Nguyễn Hoa nghiêm sắc mặt rồi nói. dù duyên vô cớ, mà động tâm mới chính là chân tình nảy sinh. Lẽ nào chàng đối với quả phụ có môi hảo cảm đặc biệt? Chàng có quen biết với quả phụ nào không? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu ngay, không có. Điện Nguyễn qua lắc đầu không tin, không thể. Bằng vào tu dưỡng của chàng không thể vô duyên vô cớ mà động tâm. Chàng nên nghĩ kỹ lại một lần nữa xem Xem tại sao hai chữ đó Lại khiến cho chàng bất an như vậy Hoàng Sơn Nguyệt lại nghĩ thế một hồi Đột nhiên dỗ đầu rồi thốt Phải rồi nhất định là vậy Ngô Khẩu Thiên đáng chết Điền Nguyễn Hoa lập tức hỏi Chuyện này có quan hệ với Ngô Khẩu Thiên sao Hoàng Sơ Nguyệt đáp Lúc ta ở trên thuyền Ngô Khẩu Thiên từng xem mối cho ta một lần Nói là mạng của ta sẽ cưới một quả phụ Tuổi tác còn lớn hơn ta này. Điền Nguyễn Hoa ngây người ra rồi nói. Làm sao hắn tính đúng như vậy chứ? Quang Sơn Nguyệt thở dại. Tính toán gì chứ? Căn bản chỉ là bia đặt Không biết hắn, hắn lại biết ta. Ta vừa lên thuyền, hắn đã chú ý rồi. Điền Nguyễn Hoa nói. Nhưng hắn nói mấy lời đó với chàng để làm gì? Quang Sơn Nguyệt thôi. Chắc hắn muốn làm mai cho con gái hắn. Con gái hắn là Hắc Phụng Hoàng Ngô Phụng là một quả phụ lớn hơn tà 2 3 tuổi. Điền Nguyễn Qua thần sắc dao động, chàng đối với Ngô phụng có ý gì ạ? Hoàng Sơn Nguyệt cười khổ, đó là hắn nói vậy, Chứ trước đây ta chưa từng gặp qua Ngô phụng, tới lúc nghe thương nhân nói ta mới biết dụng ý của hắn còi bó cho ta. Điền Nguyễn Qua im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, vậy chàng nghĩ là hắn coi số không đúng. Hoàng Sơn Nguyệt đáp, lúc hắn coi số cho ta ta không tin rồi. Nghe thường nhận nói ra dụng ý của hắn, Ta càng không để vào lòng. Điện Nguyễn Hoa nghiêm sắc mặt nói, Tuy chàng không để vào lòng, Ta tin rằng nhất định còn có nhân tố khác, Chàng phải nói cho ra hết. Hoàng sư Nguyệt nắm nghĩ, Phải, còn có một nhân tố, Đó là khi ta thấy nàng ngồi trong hồ tắm, Phòng giận đó ta chưa từng thấy qua. Điện Nguyễn Hoa cúi đầu nói, Nhưng khi chàng thấy rồi Cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết Quang Sơn Nguyệt lại gật đầu nói Không sai Ta thật có cảm giác đó Điện Nguyễn Hoa chợt rơi lệ như mưa rồi Ôm mặt khóc mắt Quang Sơn Nguyệt không khỏi lúng túng Tràng chủ nàng sao vậy Lẽ nào ta nói gì sai Điện Nguyễn qua lấy tay lao nước mắt Thấp vọng Không chàng không sai Sai là mạng của ta thôi Quang Sơn Nguyệt hỏi Chuyện gì vậy Điện Nguyễn Hoa đáp Ta thật là không biết liêm sĩ Khi tiền phu tạ thế Ta nghĩ trên thế gian này Không có nam nhân nào khác Đáng để cho mình động tâm Nhưng khi gặp chàng thì Hoàng Sơn Nguyệt ngượng ngập Không dám lên tiếng Điện Nguyễn qua lại u quẩn thốt Bên bờ sông ta có thể giết chàng Nhưng không biết tại sao Ta không hạ thủ được Để lại Bích Ngọc Phượng Hoàng Dẫn dụ chàng đến đây Trong giông hồn hát ngục ta cũng không muốn giết chàng. Nhưng vẫn vô phương hạ thủ. Ta biết rõ. Chàng là ma nghiệt trong mạng của mình. Nhưng vẫn không giữ được. Không động tâm vì chàng. quan Sơn Nguyệt càng không biết phải làm sao. Điền Nguyễn Hoa càng lúc càng nói lớn hơn. Đương nhiên nếu ta muốn tái giá. Nhân phẩm như chàng chính là người lý tưởng. Nhưng ta tự biết. qua tàn, nghị rửa. Tuyệt đối không xứng đáng với chàng. quan Sơ Nguyệt vẫn không mở miệng. Điền Nguyễn Hoa lại nói tiếp Vì ta tận lực muốn trốn tránh chàng Nên ta mới chịu dụng phương pháp trị thương này Thì thực phương pháp đó vô dụng Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ngụ Sao lại vô dụng? Điền Nguyễn Hoa đáp Phương pháp đó phải giữ lòng như nước lặng Mới có thể nảy sinh dịu dụng Ta tin chàng giữ được Cũng tin mình tuyệt đối không giữ được Nhất định sẽ bị dục quả công tâm mà chết Nào ngờ chuyện xảy ra ngoài ý liệu, không ngờ được dục lực chưa kịp có tác dụng thì sáo ả tiện tỳ đã câu động dục quả của ta, vô tình cứu lấy mạng ta. Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu, "À thật không hiểu lời nói của nàng." Đền Uyển qua thở dài, "Hay giả như được dục lực thấm vào, ta chỉ cần tâm niệm rung động là toàn thân lập tức bị dục tính ăn nát đến mức hài cốt không còn. Ta vốn định giải thoát như vậy." Thế mà lại thành vỡ sống vỡ chết. Hoàng Sơn Nguyệt dội hỏi. Nàng nói rõ một chút có được không? Điện Nguyễn Hoa đáp. Ta đã nói rõ quá rồi đó. Hiện tại ta chưa đến nỗi chết. Nhưng công lực không còn như xưa. Dạng ma sơn trang này làm sao duy trì được? Hoàng Sơn Nguyệt cuối nhìn mặt đất ngớ ngẩn. Không có biện pháp bổ cứu hay sao? Điện Nguyễn Hoa nghiêm sắc mặt. Không có. Những người cùng hôn cực ác ở dạng ma sơn trang. Chỉ còn cách giao lại cho chàng, nếu để bọn chúng thoát ra bên ngoài, thì quả quản vô cùng. Hoàng Sơn Nguyệt dội lên tiếng thốt. Ta còn có chuyện, sao có thể ở lại đây? Điền Nguyễn qua Thần sát nghiêm nghỉ. Vậy thì phiền chàng xử trí bọn chúng, không cho bọn chúng rời khỏi nơi đây. Hoàng Sơn Nguyệt liền lắc đầu. Không được, không cần biết bọn chúng đã làm nên chuyện đại gian đại ác gì. Hiện giờ bắt ta vô duyên vô cớ giết bọn chúng, ta thật không làm sao làm được. Điền Nguyễn Qua nhìn chàng chằm chằm rồi nói: "Vậy chàng ố ta phải làm sao?" Quan Sư Nguyệt bàn hoàng không nghĩ được cách gì, chỉ biết thở dài. Ngào Phương không biết từ lúc nào đã lén láng tiến vào, tay cầm hai bộ y phục. "Có cần tỳ nữ đưa ra biện pháp dẹn cả đôi đàng hay không?" Quan Sư Nguyệt giật mình, Qua quát ngay: "A đầu quý!" Tại người đưa ra chủ ý quỷ quái mới ra như vậy nếu người không gọi quan đại hiệp vào đây thì đâu có Ngọc Phương cười cười càng chủ đừng có mắng tiểu tỳ tiểu t làm vậy gì trang chủ thôi Nếu bây giờ trang chủ xuôi tay mà chết chuyện cố dạng ma Sơn càng khó xử lý quansân Ngyệt H hỏi Ngọc Phương người có biện pháp nào dạng toàn không Anh Phương cười nói đại hiệp cứ đi lo chuyện của đại Hiệp đi Dạng ma sơn trang, cứ để cho trang chủ quản lý, vậy không phải dạng cả đôi đường sao? Điền Nguyễn Hoa la lên, nói bậy, công lực của ta không còn như trước, làm sao cai quản đám, hung thần ác sát kia chứ? Ngọc Phương cười nói, trang chủ, trang chủ quên Bích Ngọc Phượng Hoàng rồi. Đeo Bích Ngọc Phượng Hoàng vào, không những công lực trang chủ có thể khôi phục, mà còn tinh tiến hơn nhiều. Điện Nguyễn Hoa hừ một tiếng <cười> Bích Ngọc Phượng Hoàng là của quan Đại Hiệp Không có hiệu dụng gì với ta đâu Ngọc Phương mỉm cười Trang <cười> chủ cùng quan Đại Hiệp Hoài vào làm một Thần khí tương thông Trang chủ đeo Bích Ngọc Phượng Hoàng trên mình Cũng có hiệu dụng tương đương đó Điện Nguyễn Hoa cúi đầu nói Người nghĩ Hoàng Đại Hiệp nhất định đồng ý sao Hoàng Sơn Nguyệt nói ngay Chuyện hay như vậy Làm sao ta không đồng ý chứ Ngọc Phương lại cười nói Nhưng Đại Hiệp phải cứ hai tháng đến đây một lần Gặp gỡ trang chủ một phen Giữ cho tinh thần hỗ tương Mới duy trì được thần khí tương thông Quang Sơn Nguyệt cúi đầu Điền Nguyễn Hoa nhỏ giọng Vậy thì Ngọc Phương cười Vậy thì đâu có sao Hoàng Đại Hiệp chính là chính nhân quân tử Làm chuyện gì cũng danh chính ngôn thuận Vậy thì hai người đâu còn ngại ngụn chuyện gì nữa Hoàng Đại Hiệp mỗi hai tháng về một lần Hoàng Sơn Nguyệt đã hiểu rõ Nhưng chàng không biết nói gì Túi Điền quyển qua làm vợ Đó là chuyện chàng không tưởng tượng nổi Nhưng chàng không còn cách nào cử tuy Ngọc Phương lại cười Hoàng Đại Hiệp Nếu Đại Hiệp không chịu Tiểu tùy không còn cách nào nữa Lúc đó tính mệnh của Trang chủ Trọng nhiệm, dạng ma sơn Trang Đều đặt ở trên vai của Đại Hiệp Đại Hiệp làm sao thì làm đi quan Sơn Nguyệt nghĩ ngợi hồi lâu rồi Cười khổ nói Xem ra ngô khẩu thiên coi số thật là đúng rồi Ngọc Phương lập tức vỗ tay cười nói Hoàng Đại Hiệp đồng ý rồi trang chủ cung hỷ nhị dị Điền Nguyễn Hoa giật lấy y phục trong tay của thị che lấy mặt Rồi lạnh giọng thốt Ai chưa đồng ý Quang Sơn Nguyệt không khỏi ngẩn người Ngọc Phương mỉm cười rồi hạ giọng Hoàng Đại Hiệp đừng nhìn trang chủ chầm chầm như vậy Và mặt của trang chủ mỏng hơn ai hết Bây giờ đại hiệp lo chuyện cầu thân với trang chủ, tiểu tỳ đi tiên bố, tin mừng, đồng thời chuẩn bị tiệc mừng. Nói xong, y thị đưa y phục cho chàng rồi chuồn ra ngoài. Không biết hai người bọn họ trong mật thất thương nghĩ kiểu gì, nhưng khi bọn họ y phục chỉnh tề bước ra khỏi mặt thất, mặt của điện quyển qua ứng hồng như thiếu nữ đang xuống. Hoàng Sơn Nguyệt nấn ná ở lại dạng ma sơn trang được hai ngày nữa, rồi cũng ra đi y như một quan buồn thảm của Nguyễn Hoa. Vẫn cả thường nhân và Ngọc Phương cùng đi. Ngô Khẩu Thiên cùng Ngô Phụ đã ra đi hôm trước, cha con họ vì Bích Ngọc Phượng Hoàng mà đến, bây giờ buồn bã ra vậy. Quan Sở Nguyệt để cho Bích Ngọc Phượng Hoàng lại mang theo một nỗi buồn man mác. Chàng ngẫu nhiên đã lập gia đình, chàng có thật yêu Nguyễn Hoa không? Hay chỉ vì tình thế bắt buộc, không cưới không được. Chính chàng cũng vô phương giải thích vì chuyện xảy ra quá ư đột ngột. Chàng đã có thêm một danh nghĩa, chàng chủ dạng ma sơn trang. Danh nghĩa này hiện nay ít ai sợ, nhưng nếu đem nội tình của dạng ma sơn trang công bố cho mọi người cùng biết, bảo đảm còn gian động hơn cả thân phận của mình Đà Lệnh Chủ nữa. Nhưng chàng cũng có thêm một trách nhiệm, mỗi hai tháng phải quay về dạng ma sơn trang một kiếm. Làm nghĩa vụ trang chủ, làm nghĩa vụ của trượng phu. Thường nhân tự ý muốn theo Quang Sơn Nguyệt. Vì Bích Ngọc Phượng Hoàng, Vì Thủy Đạo Minh Chủ này, vẫn bọn thuộc hạ vào đường chết, Không còn mặt mũi nào trở về nữa. Ngọc Phương thì đi theo Quang Sơn Nguyệt, Vì lệnh của Điền Nguyễn Hoa, Chàng đã cực lực cự tuyệt, Nhưng không cãi nổi mấy câu nói của Điền Nguyễn Hoa rằng. Chàng lấy thiếp là miễn cưỡng, thiếp lấy chàng cũng là miễn cưỡng. hôn nhân của bọn ta hoàn toàn là do dạng ma sơn trang mà tồn tại. Nên thiếp phải bảo Ngọc Phương đi theo chàng, nhắc nhở chàng mỗi hai tháng lại quay về một lần. Thiếp không can thiệp vào hành động của chàng. Chàng tùy tiện yêu thương nữ nhân nào khác cũng được. Nhưng dù sao, thiếp vẫn là vợ của chàng. Chàng phải giữ mình vì thiếp. Thích lịch thần công của Ngọc Phương không tệ. Nhiều lúc có thể giúp được chàng đó Với lý do đó chàng muốn cự tuyệt cũng không thể nào Bèn dẫn theo hai người lần theo trăng sao Mà đến dùng du sơn thần nữ phong đầy vẻ quan lương Lòng hòa hội đã thành cát bụi Bọn tạ linh giận không biết ẩn tích ở chỗ nào Lòng chàng dâng lên một niềng cảm khái vô hạn Theo con đường cũ mà linh cô đã dẫn đi đến bờ sông Tôn nhân là người rành về sông nước tìm được một chiếc thuyền nhỏ, ba người đi thẳng đến chỗ của ô kiều trú ẩn. Đến bờ bên kia, đường xưa vẫn chập trùng khó đi, nhưng chàng đã quen đường vào cửu diễn đại mê trận thức, nên phen này vượt qua thảo nguyên đó không tốn mấy sức lực. Cảnh tượng đẹp đẽ bên kia gò đất đã hoàn toàn tiêu tán. Tùng cốt tươi tốt ngày nào chỉ còn lại một đám quang lương chừng như đã lâu không ai săn sóc. Chàng không khỏi ngẩn ngơ. Tính ra thời gian mới chỉ một năm, sao lại biến quá như vậy? Sư phụ thích nhất là qua cúc tuyệt không thể để cho quan du như thế này được. Nhất định họ không còn ở đây, vậy họ đã đi đâu rồi? Chàng từng nghe sư phụ tỏ ý muốn cùng Lâm Hương Định sống trọn cuộc đời nhàng nhã, không xông pha vào nhân thế nữa. Vậy chuyện gì đã khiến cho họ rời khỏi chốn này? Đầu óc của chàng ngỗ ngang trăm mói. Đứng trên gò đất mà gọi lớn Sư phụ Làm tiền tử Đồ nhi đã về đây Gọi mấy tiếng Không thấy ai hỏi Chàng lo lắng vô cùng Liền phóng xuống gò đất Chạy một mặt tới con suối ở phía trước Suối nước vẫn như trước Nhưng lòng chàng như đã chìm xuống Lần trước chàng đến đây Trên mặt suối có trận pháp vô trí Mặt suối rộng mấy chục trường Nhưng nhìn thoáng qua Chỉ khoảng một trường Khiến chàng xích rơi xuống nước Lần này chàng lại thấy mặt nước mênh mông Rõ ràng trận pháp đã bị triệu hạ Cầu gỗ ở trên sông Chỉ còn sót lại hai ba cây cột Cầu đã bị phá Ở đây đã phát sinh ra chuyện gì Thường nhân bước tới Nghĩ chàng không thể qua sông liền nói Đại hiệp khỏi lo Ở đây có mấy khúc cây Để tại hạ đẩy xuống Các vị cứ đứng lên trên cho tại hạ đẩy qua Nói xong gã phóng dẹo xuống nước. Hoàng Sơn Nguyệt, lòng đầy khẩn trương, chàng chưa kịp nói cho gã biết đó là nhược thủy. Một cái lòng ngỗng cũng không có nổi được. Nói không kịp, chàng chỉ biết lo lắng nhìn trừng trừng vào mặt nước. Hồi lâu mới thấy thương nhân ôm một khúc cột cầu. Khó khăn lắm mới ló đầu lên được. quang Đại Hiệp, thứ nước này là nước gì vậy? Hoàng Sơn Nguyệt thấy gã bình yên mới, yên tâm trong lòng. Đó là nhược thủy, tà chưa kịp nói thì huynh đã phóng xuống rồi. Thương nhân le lưỡi, nhược thủy sao? Không trách gì tại hạ vừa nhảy xuống, là như trên mình có đeo cục sắt vậy. Chìm liễm xuống luôn, khó mà sống được. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 60, tác giả tư mã tử yên đến đây tạm dừng.